Trước tổ tinh tức chặt thể tiêu thương thánh thủ, không phải chữa thương thần tiên. Tiêu trôi mất thì mất, rất khó đi qua chữa thương thủ đoạn cầm về ít nhất rủ rơi rơi rất như như được. Có coi cũng cực chỉ chữa chữa chữa cầm cũng 195, xạ nạ lại. nạ đoạn bi bây bằng bây giận sinh lời nói giờ phải sinh sinh giống mệnh nàng không mệnh mệnh nhau, nạ hao hao hầu khó khó kế, kỳ, sù sù giờ là là làm đau đầu qua qua đi về dĩ nhiên đưa hắn bước đến tình trạng này nhìn dịch thần bộ dáng t i ể u thụy hoàn toàn không có làm ban đầu vì mình chữa bệnh tại chính mình dưới sự dạy dỗ tu luyện cái kia thần thái p h â n chấn giả dối nhưng không mất tự tin phong thái d ú nạ trong lòng thăng nổi lên một cỗ lửa giận vô danh nếu như không làm như vậy ngươi hiện tại qua đây không phải cứu giá mà là cho ta nhặt xác dịch thần có điểm nhẹ một hơi thở trên thực tế hắn vừa rồi đã chuẩn bị ở đẩy lùi xạ dù tổ bị thời điểm rút lui vừa rồi vẫn bị xạ rủ tô bi truy kích để hắn liền thi triển lịch thông linh chi thuật thời gian và cơ hội cũng không có vừa rồi lại có chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tới cứu ta lúc đầu ta đều dự định thi triển lịch thông linh đường chạy dịch thần nói rằng nếu như không phải xú nã bỗng nhiên đã chạy tới chẳng những không giúp xạ rủ tô bi còn ra nhân ý đoán trợ giúp hắn hiện tại dịch thần thực sự đi từ trúc lâm a nghỉ ngơi trước ngươi đùa bỡn ta hai mươi chín thiên cuối cùng càng là dùng một cái cùng nạ ạ kỷ giống nhau như lúc người máy lửa g ạ ta t cái này một khoản bút trướng ta đều còn không có tính với ngươi làm sao có thể để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy xù nạ quay đầu đi trong tay lục sắc quang mang đã biến mất rồi thương thế của ngươi không nghiêm trọng nghiêm trọng là nghiêm trọng đang tiêu hao tinh thần cùng tiêu hao hết tế bào sinh mệnh người trước còn có thể khôi phục lại nhưng người sau yên tâm ta còn tuổi trẻ lực tráng mới mười vài tuổi tiêu hao không được bao nhiêu dịch thân khoát tay háo hơn nữa giống như các ngươi sẻn r ù nhất tộc khổng lồ như vậy sinh mệnh lực thì như thế nào sinh mệnh lực cường đại như làm tay hạt hỉ dạ mà còn không phải chỉ có thể sống mấy thập niên tương lai sự tình ai nói được tinh t ư ở n g hiện tại quan trọng nhất là sống sót miễn là còn sống tương lai mới có hy vọng chỉ sợ ngươi hôm nay là sống không nổi nữa xạ rủ tô bị đi tới còn lại cổ nổ hạ nỉ dạ cũng phơi b ả y vây quanh tư thế đem dịch thần bao vây lại dù nạ ta không biết ngươi ly khai cổ nổ hạ sau đó đã trải qua cái gì nhưng không nên quên ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ cổ nổ hạ ẩn thôn là ngươi hai vị r a ra một phen tâm huyết tuyệt đối không thể bị hủy rơi uy hiếp của hắn tính bao lớn ta nghĩ ngươi phải không cần ta nói nhiều mau đem hắn đã giết làm tay xù nạ ngẩng đầu lên nhìn về phía xạ r ụ toby ánh mắt lóe lên một tia ngẩn ngơ xì dùn một câu nói kia lần nữa di chuyển hiện tại bên thai của nàng ta chỉ biết ở xù nạ đại nhân nhất thất lạc cẩn trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện tại bên cạnh ngươi không phải cổ nổ hạ lý dạ mà là sai nhẫn dịch thần có lẽ đối với cổ nổ hạ mà nói chỉ máu ta đã mất đi giá trị lợi dụng đi xù nạ hồi tưởng lại mình ban đầu ly khai cổ nổ hạ sau đó không có ai đến tìm q u a chính mình lấy cổ nổ hạ tình báo năng lực làm sao có thể tìm không được nàng tuy nhiên lại một cái cũng không có tâm lý cũng là có chu tờ đáng chát đây là da da bọn họ trước đây khai sáng tràn ngập yêu cùng bao dung lòng người truyền đi cổ nổ hạ sao xù n à ngươi ở đây tự nhiên đ ỡ ra làm gì xạ rủ tô bị q u á t lên hôm nay như thế cơ hội tốt nếu như bỏ lỡ về sau khả năng lại không đơn độc vây g i ế t cơ hội của hắn dù n à không nói gì trong mắt trong ngẩn n g ờ đ ố i quá khứ nghi ngờ xa dần dần tiêu thất một loại tiêu thất mấy năm phong thái một cô tiêu thất mấy năm khi thế tịch q u y n ra đây chính là quyết định của ngươi xạ rủ tô bị sắc mặt lạnh lẽo bất kể là ai hắn đều tuyệt đối không cho phép đối phương phá hư cổ nổ hạ dịch thần uy hiếp thật sự là quá lớn thời gian ngắn ngủi đã mang cho cổ nổ hạ thương vong to lớn càng thời khắc uy hiếp cổ nổ hạ an uy bất kể là ai đều không thể ngăn d ừ n g ta giết hắn đi dù nạ dù cho ngươi là đệ tử của ta giả sử ngươi bao che cổ nổ hạ tội nhân vậy cũng đừng trách ta người lão sư này không nể mặt dù nạ một cước dẫm lên trên mặt đất một cái hố to kèm theo một cỗ cự lực huyết tảng ra chung quanh c ổ nổ hạ n ì dạ trước tiên nhảy ra bọn họ cũng không muốn chết ở xù nạ quái lực phía dưới dù nạ ngươi thật sự là quá nhâm tính đã như vậy đừng trách ta người lão sư này đùa dỡn một ít thủ đoạn xạ dù tổ bị hít một tiếng hắn biết hôm nay đã biết sao làm phỏng t r ừ n g xù nạ đối với mình đoán khí quá lớn một cái lao sư cư nhiên lợi dụng chính mình học sinh đau lòng nhất bi thương nhất chuyện tình đi đối phó nàng câu mười điểm không có biện pháp dù nạ cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho ngươi an t ĩ n h lại xạ dù tô bị viết chém cầm phi tiêu ở trên tay hơi vừa trợt tiên huyết chảy xuống dù nạ nhất thời an t ĩ n h lại dù nạ đừng trách ta cái này làm lão sư chạm đến chuyện thương tâm của ngươi là của ngươi sở tác sở vi la mở ta qua là tờ hờ ở ơ tờ vo ng xạ dù tô bị viết chém đi tới trong lòng cũng có điểm hối hận dù sao hắn chính là thấy qua xù nạ đối mặt tiên huyết thời điểm cái k i a một loại sợ hãi không giúp dáng vẻ có thể hiện tại chính hắn một làm lão sư chẳng những không có quan tâm học sinh ngược lại là bóc đan học sinh vết sẹo có thể xạ dù tô b i động tác không có chút nào giảm bớt thân hình lóe lên nhằm phía dịch thần đây chính là các ngươi cổ nổ hạ đối với đệ nhất hồ cả đệ nhị hồ cả tôn nữ đối với cho các ngươi chinh chiến thiên hạ nhiều năm xù nạ hồi báo sao xù nạ thanh n â m bỗng nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng băng lãnh s ạ dù tô bị thầm nghĩ đột nhiên cảm giác được có điểm không thích hợp không đợi hắn phản ứng kịp một quyền đã rơi vào trên bụng của hắn hoa xạ dù tô bị viết chém nhất thời phun ra một ngụm huyết thủy cả người bay rứt ra ngoài xa vài trăm thước đệ tam đại nhân hạ t ạ c cả c ả xỉ đám người sắc mặt biến đổi lớn dồn dập vọt tới đệ tam hổ c ả bên người dựng lên từng đạo bảo hộ tường dù nạ người bệnh sợ máu s ạ dù tô bi ngẩng đầu lên miệng đầy tiên huyết lại vô cùng kinh hãi dù nạ bệnh sợ máu không phải là cái gì ốm đau là một loại tâm lý bệnh trạng điểm này hắn quá là rõ ràng căn bản không thuốc trị được duy nhất phương pháp chính là xù nạ chính mình tỉnh lại đi ha h a thực sự là ta hảo lao sư à ở ta cần nhất cổ nổ hạ trợ giúp thời điểm các ngươi không ở bên cạnh ta một câu nói này xì、sì、dùn chỉ nói là đúng phân nửa hẳn là còn phải lại tăng thêm một câu ở ta nhất thất lạc thời điểm ta ở cổ nổ hạ nhất người tín nhiệm một chòng xa dù tổ bị lao sư nhưng là không chút do dự lợi dụng ta đau xót chuyện cũ đi đối phó ta đ â y xù nạ tay thanh em trước nay chưa có băng lãnh nàng thật sự là không nghĩ tới làm h u y nhất biết mình bí mật một trong mấy người xạ rụ tổ bị cư nhiên như thử đối đãi mình cầu thả cầu vật tốt